Toàn năng tu luyện trí tôn trương 532 Ngươi có một cái nhược điểm trí mạng thương lão sư Phong cảnh có thể từ từ xem Ngươi về sau cũng có thể từ từ nhìn Chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta Cũng không tính là cái gì Lý Cường lúc này nhìn không được xem vào nói Hợp tác với các ngươi ta nhìn cái phong cảnh còn cần hợp tác với các ngươi A Ngươi cho rằng không có ngươi nhà trên tây này Ta liền không thể lên câu Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra. Giả bộ như chính mình không biết đối phương ý tứ. Khương Lão Sư, dạng này có ý tứ sao Lý Cường có chút vô lực nói ra. Có ý tứ A. Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói. Ngươi câu trả lời này. Để cho ta làm sao nói tiếp A. Còn có thể hay không hào hào nói chuyện phiếm A Khương Tiểu Bạch. Ngươi phải hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Ngươi đây là đang địa bàn của chúng ta Bên người còn có người của ta Ta không rảnh cùng ngươi chơi cái gì ngỡ ngẩn trò chơi Ngươi bây giờ đã không có quyền lợi cự tuyệt Không phải vậy Chỉ có chịu khổ phần Cái kia cấp trên cũng không nhìn được Ngươi vì cái gì cảm thấy ta không có quyền lợi cự tuyệt đâu Khương Tiểu Bạch thuận miệng hỏi Mà lúc này hắn đang xem xa xa một chỗ Nơi đó giống như có cái gì bất quá bây giờ góc độ này không nhìn thấy cần lại cao hơn một chút lúc này hắn cũng không có leo lên cái này giao cho a sửu là được rồi vừa mới hắn cũng là muốn giao cho a sửu để a sửu trên không trung nhìn xem từng cái góc độ đều nhìn một chút có lẽ hẳn là có manh mối mà hắn mặc dù không cần nhìn lại nhưng nếu có người đem hắn dẫn tới mà nói vậy hắn cũng không để ý Dù sao cũng không cần chính mình xuất lực Ngươi xem ra còn không có làm rõ ràng tình trạng của mình Ngươi mặc dù có cường đại tri thức Nhưng ngươi lại có một cái nhược điểm trí mạng cấp trên nhìn xem Khương Tiểu Bạch Trong này dừng lại một chút Hy vọng Khương Tiểu Bạch đón hắn mà nói Để hắn cách này cách nút bán thành công Nhưng hắn thất vọng Khương Tiểu Bạch qua một hồi lâu đều không có đáp lại Chỉ là tiếp tục xem bên ngoài Cách này khiến hắn có chút xấu hổ Cũng rất là khó chịu Không có cách hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nữa Không phải vậy tràng diện sẽ càng thêm xấu hổ Thực lực của ngươi quá yếu Mặc dù không biết ngươi bây giờ là thực lực gì Nhưng nửa năm trước Thực lực của ngươi là tại cấp 8 người tu luyện trình độ bên trên Hiện tại mà nói Coi như ngươi là thiên tài trong thiên tài Thăng liền ba cấp tốt, vậy ngươi cũng chỉ không phải là cấp 11, mà ta những thủ hạ này. Bọn hắn kém nhất cũng là 12 cấp người tu luyện. Cấp trên lạnh lùng nói, 12 cấp người tu luyện, không sai. Trước đó 14 cấp phía dưới là cấp 11, không có 12 cấp. Nhưng bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy, tăng thêm Khương Tiểu Bạch trước đó hành động. Để tu luyện văn minh bước ra một bước dài. Tự nhiên. Cấp 11 đã không phải là hiện tại cao nhất trình độ. Hiện tại 12 cấp 13 cấp đều đã xuất hiện. Mà nghe nói cái kia cao nhất 14 cấp. Hiện tại cũng đã đến 16 cấp. Bất quá. Không có người thấy hắn. Chuyện này cũng không thể nào khảo chứng. Hiện tại các ngươi còn cần cái này đến tính toán thực lực đẳng cấp ta không phải dạy qua các ngươi sao đây là vô dụng. Cách này chỉ là có thể biểu hiện mọi người thân thể trình độ, mà bên trong chân khí trình độ, liền không thể bị đo đi ra. Nhìn bộ dáng của các ngươi, đều tựa hồ còn chưa tới luyện khí kỳ. Các ngươi cũng thật sự là đủ rồi. Bình thường đều đang làm gì đâu. Cảm khái đi lính ngộ A, muốn lính ngộ thiên đạo, đề cao tâm cảnh. Đây mới là các ngươi chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Khương Tiểu Bạc rất là nghiêm túc nói ra. Vâng. Khương Lão Sư Lý Cường mấy người đều lập tức trở về nói. Rất là nghiêm túc. Mà rất nhanh. Bọn hắn đã cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Các ngươi đều làm gì đâu. Hiện tại là Khương Lão Sư Tu Tiên Khóa sao hắn hiện tại là trong tay chúng ta tù nhân. Nhanh để hắn hợp tác với chúng ta. Nếu không. Các ngươi hẳn là hiểu. cấp trên nổi giận. Thủ hạ của mình lại vào lúc này như vậy biểu hiện. Cái này khiến mặt mũi của hắn làm sao treo ở a? Cho ta đối với hắn dùng hình. Quất hắn, quất hắn, quất soi hắn. À, giống như đều là dùng soi quất người ý tứ. Mặc kệ, dù sao cho ta làm hắn, cho hắn biết nơi này làm chủ người là ai. Ai mới là chân chính lão đại a? Các ngươi còn muốn đánh ta Khương tiểu bạch một bộ sợ hãi dáng vẻ Nhưng rất nhanh liền có một cách biến chuyển cực lớn Trở nên hết sức nghiêm túc cùng lãnh khúc Tiếp tục nói ra Xem ra là các ngươi không có làm rõ ràng tình huống Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta là thịt cá Các ngươi là dao thớt Ta có thể tùy ý các ngươi xâm lược đúng không thế nào ngươi cảm thấy mình không phải sao lý cường cấp trên nhìn xem khương tiểu bạch cười lạnh hỏi có phải hay không các ngươi đi lên liền biết khương tiểu bạch nhàn nhạt nói ra chắp tay sau lưng ở phía sau một bộ bình tĩnh dáng vẻ mà loại bộ dáng này tựa hồ cũng là cao thủ tịch mịt bộ dáng hừ đã ngươi muốn muốn ăn đòn mà nói vậy ta liền thành toàn ngươi Lý Cường lên cấp trên lạnh lùng nói Sau đó sai khiến Lý Cường đi lên Lý Cường lúc này cũng không phải rất muốn đi lên Bởi vì đối phương là Khương Tiểu Bạch Vô luận là ra ngoài tôn sư trọng đạo lý do bên trên Vẫn là hắn không thích khi dễ kẻ yếu trên nguyên tắc Hắn đều không phải là rất nguyện ý đánh Khương Tiểu Bạch Không sai Là đánh Cũng không phải là cùng Khương Tiểu Bạch chiến đấu hắn đã nhận định, thương tiểu bạch chỉ có bị đòn phần. thế nhưng là, hắn cũng rất bất đắc dĩ. nếu cấp trên lên tiếng, đó còn là muốn lên đi, muốn cho cấp trên một chút mặt mũi. lý cường rút ra đao trong tay. đây là một thanh tạo hình phong cách cổ xưa đao. đao này cũng không phải là hiện đại chế tạo, là thần phạt chi địa phát hiện một thanh binh khí. thân đao là màu đen. Mà màu đen ở giữa có một chút xíu màu đỏ đường vân. Nhìn rất là thần bí. Chờ một chút Khương Tiểu Bạc lúc này đột nhiên giơ tay lên kêu dừng Lý Cường. Lý Cường lúc này cũng lập tức ngừng lại. Đây cũng là nội tâm của hắn muốn. Hắn lúc này cũng hy vọng Khương Tiểu Bạc có thể tìm ra một cách không cần chiến đấu lý do đến. Vô luận là cái gì? Hắn cũng có thể đồng ý. Nhưng hắn có đồng ý hay không là không quan hệ kết quả. Bởi vì cấp trên đã lên tiếng. Thế nhưng là. Khương Tiểu bạch lúc này cũng không có cho ra một cách không chiến đấu lý do. Tương phản. Đang nghe xong Khương Tiểu Bạc kêu dừng lý do đằng sau. Hắn ngược lại cảm thấy cần chiến đấu. Muốn đem Khương Tiểu Bạc cho đánh ngã. Chờ ta mở một chút phát sóng trực tiếp. Chờ chút ta có anh Tuấn biểu hiện. đương nhiên là không thể bỏ qua để mọi người cơ hội thưởng thức không phải vậy ta những tiểu yêu kia sẽ rất thương tâm ngươi đầu tiên chờ chút đã a ta rất nhanh liền giải quyết đã lâu lắm không có phát sóng trực tiếp nghiệp vụ có chút chưa quen thuộc cũng không biết còn có ai chú ý ta phát sóng trực tiếp khương tiểu bạch khẽ cười nói lý cường căm tức nhìn khương tiểu bạch ngươi không cần thử Trong này là phát sóng trực tiếp không được. Chúng ta đã che giấu nơi này tín hiệu. Không phải vậy chúng ta muốn bắt ngươi sự tình bị người ta biết mà nói. Vậy thì phiền toái cấp trên mỉm cười. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ ngu như vậy sao, nếu như cái này bị phơi bày ra mà nói, vậy chúng ta rất có thể sẽ trở thành tên đầy đủ tông địch. Thật sao Hương Tiểu Bạc nhàn nhạt trang bức nói. Không. Không có trang bức. Chỉ nói là Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn vector Một siêu phẩm cô nan của lão ai thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày li vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 533 Khương lão sư phát sóng minh kính cứ điểm Mặc dù có từng cái long trụ di tích xuất hiện Phân đi nơi này đại lượng cao thủ Nhưng nơi này yêu nguyên vẫn là mười phần não nhiệt thậm chí so trước kia càng thêm náo nhiệt người ở bên trong là càng ngày càng nhiều lý do rất đơn giản đó chính là nơi này có chuyện tống trận mà long chủ di tích cũng không có chỉ có thể thông qua nguy hiểm ra ngoại đây chỉ có cao thủ mới có thể làm đến mới tới minh chính cứ điểm người chỉ có thể ở cứ điểm bên trong tu luyện tích lũy thực lực sau đó tại phủ cận trước đi săn Lại đi gần nhất cái kia long chủ di tích Bất quá nói đến Cái kia long chủ di tích cùng cái này Minh chính cứ điểm kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau Chính là hơi xâm nhập một chút Nhưng khoảng cách này còn không thể hình thành biến hóa về chất Tu luyện hoàn cảnh đều là giống nhau Cho nên Đối vừa mới tới những cái kia dù sao yếu người Tự nhiên hay là lưu tại minh chính cứ điểm là tốt nhất Bất quá có thể người tới nơi này cũng không phải rất nhiều. mặc dù hoa hạ quốc đang toàn lực truyền tống người tới, nhưng đại giới này càng lúc càng lớn, cơ hội đem dự trữ nguồn năng lượng đều đã hao hết. cho nên bây giờ muốn thông qua truyền tống trận tới, cũng trên cơ bản cùng ngồi thuyền tới một dạng. mà từ đại cuộc đi lên nói, hiện tại những người này cũng đã đủ rồi, chỉ cần nhóm người này phát triển. Đến lúc đó thu hoạch được càng nhiều nguồn năng lượng, để con đường gian nan này, biến thành tiền đồ tươi sáng. Lúc này, trong cứ điểm tuần Sơn Tiểu Yêu đã phát triển lớn mạnh, mà Khương Tiểu Bạch A Sở chế tạo nhà máy, yêu nguyên vẫn là có thể tiến hành truyền tống. Đây là những người khác không có đãi ngộ, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một nhóm tuần Sơn Tiểu Yêu được truyền tới. Đây đều là ngẫu nhiên rút ra. Không có bất kỳ cái gì chuyện ẩm ở bên trong. Nhìn chính là vận khí. Dùng khương tiểu bạc lời nói tới nói. Khí vận cũng là con đường tu luyện bên trong rất trọng yếu bộ phận. Nếu như ngươi vận khí không bằng người khác. Phải bỏ ra chính là muốn so người khác nhiều rất nhiều. Mà nếu như ngươi vận khí không tốt. Thiên phú cũng không được. Vậy ngươi cũng đừng có có bao nhiêu thành tựu. Yên lặng làm một cách bình thường người tu luyện đi. Ăn. là một cách bình thường người tu luyện cũng không phải là người bình thường. Khương tiểu bạch đang giáo dục trúc tiểu yêu thời điểm đã từng nói một cách đạo lý, ngươi chỉ cần đem sự tình làm tốt cũng không nhất định còn mạnh hơn người khác. Không có phổ thông người tu luyện, chỗ nào có thể thể hiện ra những thiên tài kia cùng yêu nhiệt chỗ khác biệt. Tốt a, đạo lý này bình thường tới nói. Nhất định sẽ bị người cho phản đối. Nhưng bọn này tuần sơn tiểu yêu. Lại có một bộ phận người đồng ý. Chúng ta liền làm một cách bình thường người tu luyện. Bình thường tu luyện đánh quái. thuận tiện đánh một chút trò chơi cùng lão bà lão công hài tử. Tự do tự tại còn sống. Cũng là một loại sinh hoạt. Người là muốn nhận mệnh. Nhưng mỗi một loại mệnh đều có rất nhiều loại qua pháp. Ngươi lựa chọn một loại thoải mái nhất qua Pháp là được rồi. Không cần phải để ý đến những người khác mệnh tốt như vậy. Mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Chính mình tốt mới là thật tốt. Bởi vậy, nhóm người này bên trong, rất nhiều người cũng liền không muốn phát triển tiếp tục hòa với thời gian. Theo bộ liền ban tu luyện tăng lên thực lực của mình. Nhưng cũng không ít người trổ hết tài năng. Trở thành toàn bộ thiên hạ nhân vật tiêu điểm. Mà vô luận là người trước hay là người sau. Cuộc sống của bọn hắn đều sống rất tốt. Chỉ có thể dùng một ca khúc để diễn tả. Hôm nay là ngày tháng tốt. Nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Lúc này. Minh Chính cứ điểm một cách đen màn hình lớn. Đột nhiên xuất hiện hình ảnh. Cách này khiến Trúc tiểu yêu đều ngây ngốc một chút. Cách này màn hình lớn một mực đen cũng không phải là nó không có mở ra. Tương phản. Nó là 24 giờ mở Chỉ là không có tín hiệu mà thôi Hiện tại nó đột nhiên sáng lên Vậy liền biểu thì có tín hiệu Cái này đối với tất cả mọi người tới nói Đây chính là một việc lớn Không ít người phát ra điên cuồng thét lên Cùng lúc đó, tại mọi người điện thoại hoặc là trí năng mặt thiết bị bên trong đều xuất hiện tiếng nhắc nhở âm Khương Lão Sư phát sóng Khương Lão Sư phát sóng cái gì Khương Lão Sư phát sóng rồi mọi chuyện cần thiết đều cho Lão Tử thả một chút. Lão Tử muốn nhìn Khương Lão Sư bảo bối. Chờ một chút chúng ta lại. Rất nhanh. Toàn thế giới đều đang nhìn Khương Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp. Bởi vì Khương Tiểu Bạch đã quá lâu không có phát sóng trực tiếp. Coi như không có một chút nội dung cũng tốt. Tất cả mọi người lại nhìn một chút. Huống chi. Mọi người tin tưởng Khương Tiểu Bạch sẽ không vô duyên vô cứ đột nhiên phát sóng. Nhất định là có mục đích gì. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy. Đó là một cách mỹ lệ hùng vĩ hiếm cây thảo nguyên. Tại còn không có cảm thán cảnh đẹp thời điểm. Màn ảnh đã hoán đổi. Hoán đổi đến một cách trong nhà trên cây. Từ nơi này trong nhà trên cây nhân vật so sánh đến xem. Một số người đã phân tích ra được. Cái kia hiếm cây thảo nguyên phía trên cây cối muốn so chính mình tưởng tượng bên trong to lớn. Mà tăng thêm trước đó mọi người liền suy tính qua cây thứ bảy long trụ sự tình. Mọi người rất dễ dàng liền đoán được. Đây chính là cái kia hiếm cây thảo nguyên. Chờ chút. Vì cái gì lúc này Khương Lão Sư ở bên kia phát sóng trực tiếp chẳng lẽ nói. Khương Lão Sư đây là muốn phát sóng trực tiếp hắn trộm mộ tình hình thực tế cái gì không phải trộm mộ. Là mở ra di tích ạ Cái này có khác nhau sao bất kể nói thế nào Mọi người hay là rất chờ mong Mặc dù mọi người đều biết Khương Tiểu Bạch tại mở ra long Chủ di tích Nhưng không có ai biết Khương Tiểu Bạch là thế nào mở ra Quá trình này cũng chỉ có nam mộ dung mấy người được chứng kiến Bọn hắn cũng từng phát qua một chút đặc sắc video Nhưng cũng không có toàn bộ Rất nhiều chỗ mấu chốt Bọn hắn cũng không có tại Bởi vậy Hiện tại không biết có bao nhiêu người muốn gặp được Khương Tiểu Bạch mở ra trận pháp quá trình Có người thì vì muốn kiến thức quá trình Vô luận hắn xem hiểu hay là xem không hiểu Vẹn vẹn muốn xem mà thôi Mà có người liền không giống với lúc trước Bọn hắn cảm thấy mình có thể nhìn hiểu Coi như trước đó đã nhìn qua Khương Tiểu Bạch khởi động cái thứ nhất trận pháp chủ video Coi như bọn hắn là nhìn không ra như thế về sau. Nhưng yêu nguyên bọn hắn cảm thấy. Chỉ cần xem tiếp đi. Vậy liền nhất định sẽ có thể đã hiểu. Thật giống như một số người nói. Chỉ cần nhìn nhiều nhìn liền có thể thấy rõ một dạng. Kết quả đây. Đương nhiên vẫn là có chút xem không hiểu. Dù sao đây là cần trận pháp tri thức đến một định lượng mới có thể nhìn hiểu. Cũng không phải là nói nhìn nhiều liền có thể nhìn hiểu. Đơn giản tới nói Chính là đi trước đọc sách Mà không phải trước nhìn cái này Bất quá Người ta nhìn xem cũng là không quan trọng Dù sao Khương Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp thường xuyên sẽ có liệu Kỳ ngộ như thế khẳng định cũng không thể bỏ lỡ Chuyện gì xảy ra Vì cái gì đại vương tải trong nhà trên cây này Nhà trên cây này chẳng lẽ chính là cây thứ bảy long trồ sao khẳng định không phải Ngươi xem một chút hoàn cảnh này Làm sao cũng không giống là di tích Hiện đại hóa đồ vật thật nhiều Chờ chút Còn có người Bọn hắn là ai không biết Nhưng những người này khẳng định không phải người tốt Ngươi không thấy được Tình huống hiện tại dương cung bạc kiếm sao moa Người nào cũng dám làm chúng ta đại vương thịt người bọn hắn Đến lúc đó đem bọn hắn đánh thành bao cát thịt đã khởi động thịt người chương trình Lúc này, Khương Tiểu Bạch trước mắt Lý Cường bọn người rất là khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch vậy mà phá trừ che đậy Tiến hành phát sóng trực tiếp. Thứ này cũng ngang với là đem bọn hắn đều bộc quang. Vậy bây giờ, còn có thể bức bách hắn sao vậy khẳng định muốn bàn bạc kỹ hơn chỉ là. Bọn hắn cũng không có nghĩ tới một việc. Bọn hắn nguyện ý bàn bạc kỹ hơn. Nhưng có người không muốn.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 Tại thời đại tu luyện này, động tác này tựa hồ hơi cường điệu quá làm ra vẻ. Tốt a hắn chính là làm ra vẻ, đây là chuẩn bị muốn cho mọi người thể hiện ra hắn anh dũng tư thái. Khương Lão Sư có thể là hiểu lầm. Chúng ta nhưng không có chuẩn bị muốn cùng ngươi xung đột. Vừa mới đều là trò đùa mà thôi. Chúng ta tới nơi này chỉ là giúp Khương Lão Sư mở ra sau cùng long trụ. Lý cường cấp trên lập tức đổi sắc mặt. Một bộ hiền lành bộ dáng. Nếu như Khương Tiểu Bạch không phải trước đó gặp qua mặt mũi của hắn Hắn đều sẽ bị cái này biểu tượng lừa gạt Nguyên lai like ngươi vừa mới là đang nói đùa A Ta tại sao không có nhìn ra a Các vị đồng học Ta đã ghi lại bọn hắn vừa mới hành vi Các ngươi có thể tại bên cạnh ấm mở video quan sát Sau đó đánh giá bọn họ có phải hay không đùa giỡn. Khương Tiểu Bạch lúc này cùng mọi người ảnh hưởng lẫn nhau Tác động qua lại lên Mà Lý Cường bọn người nghe được Khương Tiểu Bạch lời nói đằng sau Sắc mặt kia trở nên liền hết sức khó coi Bọn hắn không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch vậy mà đã ghi xuống Đồng thời còn thả ra Lúc này đoán chừng đã không có biện pháp ngăn trở Bọn hắn chỉ có thể để thế nhân nhìn thấy chính mình hắc ám một mặt Mà đã như vậy mà nói Vậy bây giờ cũng không có cần thiết giả bộ nữa. Đúng vậy a Tuyệt đại bộ phận người đang nhìn xong video đằng sau. Đều tại lựa chọn phải hay không phải ở giữa. Lựa chọn không phải. Bọn hắn không phải đang nói đùa. Bọn hắn chính là đang uy hiếp Khương Lão Sư. Mà còn lại bộ phận kia. Chỉ là điểm sai. Đều hiện tại lúc này. Các ngươi vậy mà vì mình lợi ích. Ngăn cản Khương Lão Sư là toàn nhân loại mưu cầu phúc lợi Thật là đáng chết không sai Loại chuyện này chính là muốn nhận khiển trách khiển trách cái giấm A Hiện tại thời đại này Đương nhiên là muốn trực tiếp đồng thủ Khiển trách có làm được cái gì Có thể đồng thủ cũng đừng có cùng bọn hắn nhiều tất tất Cùng mãnh liệt Nếu như nói Lý Cường những người này nếu là trong đám người mà nói Vậy nhất định sẽ bị người đem toàn thân cao thấp linh kiện đều chia rẽ rơi Khương Lão Sư Đã ngươi dạng này Vậy chúng ta cũng không để ý vạch mặt Hiện tại ngươi nhất định phải hợp tác với chúng ta Ngươi cũng không cần trông cậy vào người khác tới cứu ngươi Bọn hắn là nước xa không cứu được lửa gần Lý Cường cấp trên lạnh lùng nói Đều đến tình huống này Sợ hãi sự tình đều đã phát sinh Có làm hay không đều xem một dạng. Vậy còn không như tiếp tục làm tiếp. Ta cho tới bây giờ đều không có dự định người khác tới cứu ta. Ta mở phát sóng trực tiếp chỉ có một cái mục đích. Chính là để cho ta đám fan hâm mộ có thể thưởng thức được ta anh tư. Các bạn học. Ta muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh tới Khương Tiểu Bạch nói ra. Mà câu nói sau cùng kia tự nhiên là đối với nhìn phát sóng trực tiếp người nói. Hắn đây là muốn biểu hiện mình thời điểm. Đại vương nhất định có thể làm được. Đúng. Bọn hắn là bao nhiêu thực lực ngươi vừa mới không thấy video sao bọn hắn nói là 12 cấp người tu luyện. Ta dựa vào. 12 cấp người tu luyện à. Đây không phải là rất cường đại đương nhiên cường đại. 12 cấp trên cơ bản đã là đại biểu đứng đầu nhất. Là một cách hay là một đám đương nhiên là một đám ta đi. Vua ta lại còn muốn đem bọn hắn đánh ngã. Có phải hay không lại điên rồi không sai. Điên rồi nhìn xem không tin mình mưa đạn. Khương Tiểu Bạch nổi giận. Các ngươi có ý tứ gì. Cũng dám chất vấn năng lực của ta. Bản Đại Vương đã sớm nói cho các ngươi biết. Tại Lam Tinh. Bản Đại Vương đã vô địch. Lại còn dám chất vấn. Thật là. Quả nhiên ta trước kia quá vô danh. Để cho các ngươi cũng không dám tin tưởng mình đại vương Còn tốt lần này ta muốn phát sóng trực tiếp cho các ngươi nhìn Đại vương Ngươi nói là thật sao đúng đấy Nếu như là khoác lác nói Vẫn là chờ lần tiếp theo đi Hiện tại tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm Tranh thủ thời gian phát vị trí chúng ta thành đoàn tới cứu ngươi chúng ta bây giờ chạy tới món ăn cũng đã lạnh không nhất định Có một ít người là ở chỗ này. Chạy tới rất gần. Người nào ở bên kia đương nhiên là đi giúp đại vương người. Cây thứ bảy long chủ vị trí rõ ràng như vậy. Rất nhiều người đều đều đi qua. Bọn hắn cùng những người này không giống với. Bọn hắn đều là vô điều kiện muốn giúp đại vương. Bọn hắn đều là ai. Bọn hắn là. Khương Tiểu Bạch trầm mặt một hồi. Phát hiện những người này nói chuyện càng nói càng lừa. giống như đi thảo luận chuyện khác nói xong lời cuối cùng thời điểm đều đang nói ai là ai có một chân loại hình ta dựa vào các ngươi nhảy vọt biên độ cũng quá lớn đi tất cả mọi người chú ý chúng ta bây giờ bắt đầu muốn đánh nhau thương tiểu bạch lên tiếng nói không lên tiếng nữa hắn đoán chừng chính mình muốn bị lãng quên mất rồi ca thế nhưng là nhân vật chính a sao có thể bị người cho lãng quên đâu Đây là tuyệt đối không cho phép sự tình. À! Đại vương thật muốn đánh a Xong đại vương lên đường bình an sang năm thanh minh cùng trùng dương. Chúng ta sẽ cho ngươi dân hương các ngươi thật không phải thứ gì. Sao có thể dạng này các ngươi chẳng lẽ liền cứ thanh minh cùng trùng dương? Đại vương ngày dỗ liền mặt kể sao đại vương ngươi yên tâm. Ngày dỗ của ngươi ta đều sẽ cho ngươi dân hương. Khương Tiểu Bạch lúc này chính là muốn đem đám người này cầm ra đi hung hăng đánh một trận. Các ngươi đã vậy còn quá không coi trọng lão tử. Có ý tứ gì các ngươi đều cho bản đại vương nhìn cho thật kỹ. Nhìn xem bản đại vương là thế nào đem bọn hắn từng cái đánh bại. Không. Hay là không cần từng cái. Khương Tiểu Bạch sau khi nói đến đây dừng lại một chút. Đại vương ngươi là rút lui sao tương tự mưa đạn từng đầu nhảy ra. Lùi bước em gái ngươi Ta là muốn để bọn hắn cùng tiến lên thương tiểu bạch nhàn nhạt nói ra Ngạo nghệ đứng vững cái kia thế đứng là muốn nhiều đẹp trai liền có bấy nhiêu đẹp trai Chính hắn đều cảm thấy muốn bị chính mình cho mê chết Hắn tin tưởng Bọn này tiểu yêu nhất định sẽ điên cuồng ca ngợi chính mình Chỉ là cũng thế Dù sao một cách lên cũng là thua Cùng tiến lên cũng là thua Cùng tiến lên còn có thể tìm cho mình cái cớ. Đại vương quả nhiên anh Minh không sai. Bất quá. Khám phá không nói ra. Các ngươi nói như vậy. Đại vương khẳng định sẽ tức giận. Cách này quá đau đớn tự tôn. Trúc tiểu yêu mà nói. Để Khương tiểu bạch Minh bạch một việc. Đó chính là lập tức đồng thủ. Dạng này liền có thể để bọn hắn biết. Bản đại vương lời hại. Hết thảy đều muốn dùng thực lực đến nói chuyện các ngươi đều cho ta cùng tiến lên. Hiện tại ta rất khó chịu. Cũng không cần kiếm. Liền dùng quyền cước đánh các ngươi Khương Tiểu Bạch rất là khó chịu nói ra. Khương Lão Sư. Lý Cường muốn nói điều gì thời điểm. Khương Tiểu Bạch không cho hắn cơ hội. Trực tiếp một quyền liền đánh tới. Thuận tiện nói hai chữ. Ngươi đến Lý Cường rất bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể đánh. nhiều nhất thủ hạ lưu tình chờ chút ta là thế nào ta giống như bị đánh bay rồi a lồng ngực của ta làm sao như thế đau nhức a còn có ta giống như thổ huyết a đây là sự thực ta thật muốn thổ huyết một quyền khương tiểu bạch một quyền liền đem lý cường đánh bay đánh tới thổ huyết trình độ tại lý cường bay lên một khắc này tất cả mọi người đều có một loại ảo giác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 Lúc này tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch Lặng lặng mà nhìn xem hắn trang bức Không Là nhìn hắn biểu diễn Ngươi là đẳng cấp gì người tu luyện Lý Cường sau khi rơi xuống đất Nhìn xem Khương Tiểu Bạch Chịu đựng đau xót Đây là hắn rất lâu cũng không có cảm giác Không nghĩ tới vậy mà lại bị hắn cảm thấy rất yếu Khương Lão Sư bị đả thương Khương Lão Sư nhàn nhạt nói ra Ta không có đẳng cấp, nhưng ta đã là luyện khí cảnh đỉnh phong. Mà các ngươi mới vừa vặn luyện khí nhập môn, đều cùng các ngươi nói qua. những cái kia cấp bậc là vô dụng. Các ngươi cũng không phải tu luyện công pháp luyện thể. Chỉ nhìn chúng thân thể có làm được cái gì. Phải hiểu được vận dụng chân khí. Luyện khí cũng không phải luyện khí lúc này. Khương Lão Sư đặc biệt còn tải phát sóng trực tiếp bên trong tăng thêm phổ đề. Để mọi người minh bạch hai cái thuyết pháp. Đây không phải luyện tập. Là luyện hóa. Đem chân khí trong cơ thể luyện hóa ra cao hơn mật độ. Còn muốn biết được làm sao đi vận dụng chân khí của mình. Thật giống như ta như vậy. Đem chân khí ngưng tụ tại trên nắm tay. Sau đó một quyền. Khương Lão Sư sau khi nói đến đây. Lại là một quyền đánh về phía bên cạnh một người Người kia rất đáng thương bị đánh bay Bị đánh bay đằng sau Hắn nhất thời còn có chút xứng sờ Tại sao muốn đánh ta a Còn có tại sao là ta à Những người khác Tốt ai? Những người khác cũng giống như vậy Ta thăng bằng Hương Lão Sư thật sự là đối xử như nhau a Tất cả mọi người cho một quyền Tất cả mọi người bị một quyền đánh bay Không có tránh. Cũng trốn không thoát. Yếu ớt yếu. Quá yếu. Các bạn học. Bọn hắn chính là một loại mặt trái tài liệu giảng dạy. Tuyệt đối không nên học bọn hắn. Mặc dù luyện thể cũng là một đầu đại đạo. Nhưng rõ ràng trong tay là luyện khí công pháp. Bỏ bản cầu mạc đi luyện thể. Đó chính là ngu xuẩn. Khương Tiểu Bạch đánh xong người đằng sau. Trả lại cho một câu như vậy. Lập tức để những người này đều nhổ một ngụm lão huyết. Bọn hắn không rõ chính mình cách này đến cùng là thổ thương nguyên nhân. Hay là bởi vì bị tức đến thổ huyết. Thương lão sư uy vũ đại vương quả nhiên là anh minh thần võ. Một quyền quật ngã một cách đúng đấy. Lại còn dám thí quân. Có biết hay không chứ chết viết như thế nào ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thương lão sư rất là thỏa mãn gật gật đầu. Hiện tại biết ca lời hại đi. Bị ca võ công kinh hãi đi. Nói cho các ngươi biết. Đây bất quá là một góc của băng sơn một chút xa lông mà thôi. Đang hưởng thụ một lúc sau, Khương Tiểu Bạch bắt đầu đem màn ảnh thả hướng một vị trí. Làm cái gì Khương Lão Sư? Chúng ta muốn nhìn chính là ngươi. Không nên nhìn mặt bàn ảnh chụp chính là chính là. Cái này có gì đáng xem? Thật không có ý tứ ta muốn nhìn mặt to. không, là đại vương mặt, khu khổ thương tiểu bạch ho khan mấy lần. nói ra, các bạn học, cho các ngươi ra một cái đề mục, từ chương này mặt bàn. không, là trong hình ảnh này, các ngươi có thể nhìn ra cái gì đến nơi này có cái gì nhìn không ra a. chẳng lẽ nói là cái kia những cây này có vấn đề không nên không phải cây, là những đống đất kia từ đâu tới đống đất a trong hình ảnh. Đó là một cách bình nguyên. Không nhìn thấy mặt đất chập trùng. Các ngươi nhìn nơi này. Nơi này kỳ thật có chút không giống với. Tia sáng phản quang độ. Chiết xạ độ. Đều cùng địa phương khác có rõ ràng khác biệt. Trước mặt nói đến quá thâm ảo. Có thể hay không cho một cách thông tục một điểm đáp án đơn giản tới nói. Nơi đó có địa hình biến hóa. Không phải đất bằng nha. Cái kia lại thế nào đâu ta nào biết được làm sao vậy Cái này muốn hỏi đại vương Đại vương đại vương Chỗ kia có phải hay không có lão hòa thượng Không Là có chuyện ẩm ở bên trong Nhìn xem mưa đạn Khương Tiểu bạch rất là thỏa mãn gật gật đầu Nhiều người quả nhiên là cường đại Đã có người nhìn ra vấn đề tới Thậm chí có người phát ra phân tích hình ảnh Đoán được tám chín phần 10 Cũng thế, đều đã vòng ra phạm vi, nếu như còn chưa phát hiện mà nói, vậy liền rất có vấn đề. Không sai, vậy hẳn là là có cơ quan, nhưng là không phải chúng ta muốn tìm di tích, vậy liền không nhất định. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Nói đến phần sau thời điểm. Nét mặt của hắn là mười phần quái gì. Có người phát hiện điểm này. Còn tưởng rằng Khương Tiểu Bạch có cái gì không thể nói. Bọn hắn làm sao biết. Khương Tiểu bạc chỉ là không muốn nhắc lên chuyện này cùng người. Ai? Có nhiều thứ. Ở trước mặt ngươi. Ngươi cũng không biết. Đây chính là vô tri Người ngu xuẩn còn có thể trách đầu óc không được. Nhưng vô tri mà nói. Vậy cũng chỉ có thể tự trách mình. Khương Tiểu Bạch lúc này nhìn phía sau người. Lắc đầu. Sau đó thả người nhảy lên. Lướt đi hướng cái kia hắn hoài nghi là cửa vào địa phương. Lý cường bọn người là lại nhổ một ngụm lão huyết. Bọn hắn ngoại trừ ở chỗ này chờ Khương Tiểu Bạch bên ngoài. Cũng là muốn tìm cái thứ bảy di tích. Dựa theo bọn hắn chỗ huyến tưởng. Nếu như sớm một chút tìm tới cũng mở ra nói. Vậy bọn hắn liền có thể không cần đợi thêm Khương Tiểu Bạch. Cũng không cần sợ đắc tội Khương Tiểu Bạch cùng duy trì Khương Tiểu Bạch người. Chỉ là bọn hắn đều không có tìm tới. Mà để hiện tại để bọn hắn biết Bọn hắn vẫn luôn là nhìn xem cửa vào kia Cảm giác này có thể tưởng tượng Đó là muốn bao nhiêu phiền muộn liền có bấy nhiêu phiền muộn Mà cũng bởi vì dạng này Bọn hắn cũng không có lập tức cùng ra ngoài Mà là tại ngẩn người một hồi Mới nhớ tới chính mình muốn cùng ra ngoài nhìn tình huống Mặc dù dạng này rất không biết xấu hổ Nhưng lúc này mặt loại vật này không cần cũng được Khương Tiểu Bạch rơi trên mặt đất Trên mặt đất từ từ đi tới Một bên tính toán cái gì Mặc dù không có người biết Nhưng trên cơ bản cũng có thể khẳng định Đó chính là vì mở ra trận pháp làm một chút tính toán Rất nhanh Khương Tiểu Bạch đi một vòng Nhìn một chút theo tới Lý Cường bọn người Hắn cũng không để ý tới Mà là tại một chỗ đột nhiên đối với mặt đất đánh xuống một quyền. Cả chi cánh tay đều không có vào mặt đất. Ngay sau đó, tay của hắn lại từ mặt đất rút ra. Mà theo cánh tay đi ra chính là một cái thiết hoàn. Bị tay của hắn nắm thật chặt. Đó là một cái chỉ có một bàn tay lớn nhỏ thiết hoàn. Cũng chính là chỉ có thể để một tay bỏ vào. Mà cái này thiết hoàn phía trên. Có một sợi dây xích. Liên tiếp mặt đất Về phần dưới mặt đất là cái gì Không có ai biết Bất quá tất cả mọi người cảm thấy Vậy hẳn là là một loại cơ quan Mở ra cửa vào cơ quan Coi như không phải duy nhất Cũng là một trong số đó Mà Khương Tiểu Bạch cảm thấy Dựa theo dĩ vãng xáo lộ Đây tuyệt đối là một trong số đó mà thôi Còn lại còn có rất nhiều Nhưng mà Khương Tiểu Bạch làm sao cũng không có nghĩ tới là đây là duy nhất Hơn nữa còn là Khương Tiểu Bạch nắm kéo xích sắt Đem xích sắt một chỗ khác kéo động Rất nhanh Hắn liền kéo đến vị Sau đó toàn bộ mặt đất bắt đầu ầm ầm rung động Vẹn vẹn một cái cửa vào mà thôi Cần động tính lớn như vậy sao Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra Mà nói xong đằng sau Hắn liền bị chuyện trước mắt cho kinh đến. Phía trước. Gần trăm dặm địa phương. Vậy mà đều bắt đầu vỡ ra. Từ lòng đất toát ra từng cái kiến trúc. Giống như mọc lên như nấm đồng dạng. Mà trong đó một cây long chủ từ giữa đó dâng lên. Một mực hướng lên. Sau đó. Quang chủ dâng lên. Ta dựa vào. Chẳng lẽ lần này. Chỉ cần kéo một chút cái này xích sắt là được rồi không phải đâu. Cái này nhất định là giả tượng cái này câu đố tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Converter. Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 536 nguyên khí phun trào đây không phải là thật. Các ngươi nhanh lên nói cho ta biết. Đây không phải là thật đại vương. Đây chính là thật. Khi Khương Tiểu Bạch nhìn trước mắt phát sinh sự tình. Nhìn xem cái thứ bảy di tích xuất hiện. Cũng dâng lên long trụ chủ cùng trùng thiên cột sáng thời điểm. Hắn rất là hoài nghi. Chuyện này là nhả. Cái này chỉ là giả tưởng. Bất quá. Hắn đám tiểu yêu nói cho hắn biết. Đây là sự thực. Đồng thời. Trong bầu trời kia dị tượng cũng phải nói cho hắn biết. Đây là sự thực. Cái gì dị tượng long trụ phía trên cột sáng bắt đầu kết nối. Hình thành một cái bảy bên cạnh hình. Sau đó bảy cái quang chủ cũng là hướng về ở giữa tập hợp. Mà bây giờ tập hợp địa phương. Là ai cũng vô pháp dùng mắt thường quan sát đến Chỉ có thể dựa vào vệ tinh quan chắc Mà đây là Mọi người tại vệ tinh quan chắc mưu toan bên trên Nhìn thấy một cái kinh người hình ảnh Đó chính là quan chủ tập hợp đằng sau Vậy mà hướng phía dưới chuyển vận Trên mặt đất lại xuất hiện một cây to lớn long trụ, Mà theo long trụ xuất hiện Tại long chủ phủ cận cũng xuất hiện một chút phù văn trần pháp Bị quang mang đốt sáng lên Bây giờ nhìn lại mười phần lóa mắt Đây là cái thứ 8 di tích Không Đây mới thật sự là di tích Mặt khác 7 cái cũng là vì mở ra cái này mà tồn tại lúc này Tất cả mọi người nghĩ đến điểm này Minh bạch cái này cái thứ 8 di tích mới là mấu chốt Nhưng trong này Cũng không phải là chính mình địa phương có thể đi Muốn đi nói gì vậy chứ Tối thiểu nhất còn muốn trải qua vài chục năm tu luyện mới có thể. Đồng thời có thể đi người. Cũng chính là mấy cách như vậy. Ta nói cách này vì cái gì đơn giản như vậy. Nguyên lai like ở chỗ này chờ ta à. Được rồi. Chí ít lần này đơn giản một chút. Hướng về bên trong lên đường đi. Khương Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó liền hướng về kia vị trí trung tâm xuất phát. Chờ một chút. Đại vương. Ngươi không nên vọng đồng a. Ngươi đi một mình rất nguy hiểm a. Chờ chúng ta đợi cấp đi lên. Chúng ta cùng đi chứ. Chính là chính là. Nơi đó chúng ta không nóng nảy đúng vậy a. Đại vương, ngươi không nên đi trước nhìn một chút Tàng thư lâu. Đúng a, dựa theo lệ cũ, đại vương ngươi không phải biết chế tác một cách điện tử bản Tàng thư lâu sao? Lúc này Khương Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp vẫn chưa đóng cửa rơi. Mọi người tự nhiên có thể nhìn ra Khương Tiểu Bạch ý nghĩ. Đây là muốn trực tiếp đi ý tứ. liền dùng các loại biện pháp khuyên Khương Tiểu Bạch lưu lại. Dù sao đó là giải đất trung tâm. Tiến lên trước một bước liền nhiều một phần nguy hiểm. Điện tử bản. A Sửu sẽ đi làm. Có A sở tại ta cũng sẽ nhìn thấy. Ta là nhất định phải đi bên trong. Bởi vì... có một loại tình cảm gọi là tịch mịch vô địch để cho ta tịch mịch như tuyết à ngoại trừ đến đó ta còn có thể làm cái gì đây khương tiểu bạch cười cười có chút bất đắc dĩ nói ra lúc này tất cả mọi người trong trầm mặt, trong lòng đều đứng điên cuồng gào thét ngươi vô sỉ ngươi không biết xấu hổ ngươi bất quá chuyện này ngược lại là cũng là có nhất định sự thật căn cứ Khương Tiểu Bạch trước mắt trong này hoàn toàn chính xác có chút tịch mịch vô địch cảm giác. Đồng thời. Cũng là trọng yếu nhất chính là. Hắn biết cái này vô địch chỉ là cực hạn vô lam tinh. Cực hạn với hắn không có đến địa phương. Cũng không phải là thật vô địch. Đây mới là để hắn nhất định phải vào trong đi lý do. Hắn mặc dù không phải nhất định phải trở thành thiên hạ đệ nhất. Không cầu võ đạo cực hạn. Nhưng vấn đề là. Rõ ràng có thể đi lên Vì cái gì không đi lên đâu Cái này rất giống ngươi tải lên cao một dạng Bò một tóa cao vạn trượng ngọn núi Ngươi cảm thấy mình là bò không lên đỉnh núi Nhưng mỗi bò một bước đều sẽ có ban thưởng Vậy ngươi rõ ràng có dư lực có thể tiếp tục hướng bên trên Ngươi sẽ không bò sao còn có một chút Coi như không có phần thưởng này Chính là nhìn người khác ngay tại ngươi phía trước Có thể bị ngươi đuổi đi qua. Chính là vì lòng hư vinh cũng tốt. Ngươi cũng sẽ đi lên. Mà sau cùng thời điểm. Ngươi bò bò. Có lẽ bất tri giác đã đứng ở đỉnh phong. Mà ngươi lúc kia. Hồi tưởng lại. Có lẽ chính mình cũng không tin. Chính mình lúc đầu chỉ là muốn cao một chút mà thôi. Tốt. Ta phải nhốt phát sóng trực tiếp. Tất cả mọi người đi tu luyện. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian Ta sẽ một đường ghi chép ta mạo hiểm quá trình Đến lúc đó sẽ lên truyền cho mọi người nhìn Gia tăng mọi người lịch duyệt Nhưng không thể bắt trước ta Bởi vì Ta chỉ là truyền thuyết Khương Tiểu Bạch ném câu này trang bức nói Liền đóng phát sóng trực tiếp Khương Tiểu Bạch ngược lại là muốn một mực biểu hiện Để cho người ta xem tiếp đi Nhưng hắn biết Dạng này đối với người khác không tốt. Luôn phân tâm nhìn phát sóng trực tiếp. Nào sẽ lãng phí hết rất nhiều thời gian. Bọn hắn hiện tại nhưng là muốn tu luyện. Chỉ cần nhìn một bộ phận tinh hoa liền có thể. Những vật kia có thể trực tiếp ghi lại video. Ai? Ta chính là dạng này người tốt. Vì bọn hắn là thao nát tâm mà tại Khương Tiểu Bạch đóng phát sóng trực tiếp thời điểm. Từ đó tâm vị trí long trụ di tích phía trên. Đột nhiên hiện ra đại lượng thiên địa nguyên khí. Loại này thiên địa nguyên khí rất nhanh liền quét sạch toàn bộ trận pháp. Tất cả ở bên ngoài bảy cách long trụ phạm vi bên trong. Đều có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí tăng nhiều. Đó là rõ ràng tăng nhiều. Đồng thời một mực tải lên cao. Tải lên cao đến gấp 10 lần đằng sau. tựu tựa hầu ngừng. Nhưng chỉ giới hạn trong trong trận pháp. Thiên địa nguyên khí như cũ tại tăng nhiều. Ở bên ngoài tăng nhiều. Long trụ trận pháp bên ngoài thần phạt chi địa cũng bắt đầu tăng lên. Chỉ là nồng độ cũng không có giống trong trận pháp tăng lên khoa trương như vậy. Nhưng kết thúc về sau. Chí ít tăng lên gấp 5 lần. Mà cách này còn không chỉ. Thiên địa nguyên khí bắt đầu tràn ra thần phạt chi địa. Quét sạch toàn bộ lam tinh. Làm cho cả lam tinh nguyên khí nồng độ tăng lên gấp bốn, Đồng thời còn tại chậm chạp gia tăng Tình huống này Để mọi người rất là ngoài ý muốn Có chút không nghĩ ra đây là vì cái gì Chỉ có thể giải thích Trận pháp này lúc ấy là phong ấm thiên địa nguyên khí Hiện tại mở ra đằng sau Liền đem thiên địa nguyên khí phóng ra Mà mặc kệ là nguyên nhân gì Cách này khiến tất cả mọi người thật cao hứng Đây là đáng giá chúc mừng, là tất cả mọi người, người tu luyện liền không nói, người bình thường cũng giống như vậy, thiên địa nguyên khí gia tăng, để bọn hắn cũng giống như vậy có chỗ tốt, tố chất thân thể sẽ rõ lộ ra đề cao, các hạng năng lực đều sẽ có tăng lên trên diện rộng, mà tại dạng này tình huống dưới con mới sinh, thiên phú sẽ mạnh hơn. Điểm này trước đó tân nhân loại tồn tại liền đã nói rõ. Khương Tiểu Bạch ở thời điểm này. Thông qua phát sóng trực tiếp thông cáo. Cho hắn tuần Sơn Tiểu yêu hạ một cách mệnh lệnh. Tất cả mọi người gấp bội tu luyện. nghinh đón về sau gian nan cuộc diện. Gian nan lúc này. Đại đa số người cũng hoài nghi. Khương Tiểu Bạch có phải hay không viết sai thông cáo. Hoặc là nói. Hắn chỉ là vì để hắn tuần sơn đám tiểu yêu cố gắng tu luyện Cho một cái áp lực Để cao thiên địa nguyên khí có cái gì tác dụng phụ Giống như chính là yêu thú yêu hóa tương đối nhanh Thực lực tăng lên cũng sẽ tương đối nhanh Nhưng nhân loại tăng lên tốc độ rõ ràng sẽ nhanh rất nhiều Đây là không cần lo lắng Nhân loại hiện tại cũng đã có phản kích năng lực Qua không được bao lâu Liền có thể đi ra thành thị Đoạt lại đại địa quyền khống chế Một lần nữa trở thành đại địa chúa tể Bởi vậy Lúc này Không có bao nhiêu người đem việc này tình để ở trong lòng Nhưng người tu luyện cũng là đang nỗ lực tu luyện Dù sao hoàn cảnh tốt hơn Đem khương tiểu bạch hợp lý thành thánh chỉ cũng chính là tuần sơn đám tiểu yêu Đồng thời cũng không phải toàn bộ Bất quá Yêu nguyên vẫn là có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 Ta thích ngươi một cách dung mạo đẹp đẽ thiếu nữ đối với trong màn hình người nói. Đây là đang video trò chuyện bên trong. Nàng trò chuyện đối tượng là một cách hơi mập thiếu niên. Tướng mạo cũng không đột xuất. Mặc dù nhìn rất thân cận. Nhưng loại người này ném ở trong đám người. Cũng sẽ không bị bao nhiêu người chú ý. Nếu như chỉ là như vậy. Chuyện này liền có chút khác thường. Vì cái gì thiếu nữ này sẽ cùng cái này hơi mập thiếu niên nói ra thích hắn đâu đây quả thực là một đoá hoa tươi cắm ở. khu khủ. Cái kia cái gì? Hay là không nói cái này? Bất quá. Tại cái này hơi mập thiếu niên sau lưng. Tựa hồ có một cây bàn long đại trụ. Cây long trụ này toàn bộ lam tinh đều biết. Đó chính là cả thế gian đều chú ý cái kia bảy cái tiểu long trụ. Mà có thể đứng ở long chỗ trước đó người Cái kia đều không phải là người bình thường Bởi vì có thể đi long chỗ di tích Vậy cũng là đứng tại lam tinh trên việc tu luyện tầm người tu luyện Biết cái này đằng sau liền không có người sẽ cảm thấy cái này hơi mập thiếu niên là cái kia cái gì Trái lại sẽ cảm thấy thiếu nữ này không xứng với cái này hơi mập thiếu niên Thế nhưng là Ta không thích ngươi a, bất quá chúng ta hay là tốt đồng học, có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng. Tiểu bàn nhàn nhạt hồi đáp. Nếu như không có chuyện gì mà nói. Ta muốn đi tu luyện. Đại vương muốn để chúng ta gấp bội tu luyện. Ta hôm nay tu luyện nhiệm vụ cũng không đủ. Chờ một chút. Tại thiếu nữ lo lắng gọi hàng bên trong. Tiểu bàn kết thúc điện thoại. Sau đó nhảy dựng lên. Hai chân đồng thời rơi trên mặt đất. Hình thành một cái có chút trung bình tấn Sau đó hai tay hướng về sau kéo một phát Phần eo hướng về phía trước hướng một cái Vừa đi vừa về mấy lần Cũng hô to a a a sướng hay không à, Tiểu bàn sảng khoái sảng khoái bên cạnh người nhìn thấy hắn dạng này tự hỏi tự trả lời hành vi Chỉ muốn muốn nói Có bệnh bất quá Tiểu bàn hay là tiếp tục mấy lần Mới ngừng lại được Đi tu luyện Cũng khó trách hắn lại như vậy Hắn chính là lúc trước cái kia bị khi phụ tiểu bàn Lúc trước hắn đối với thiếu nữ này là một lòng một ý thầm mến Hắn cũng không tầu thiếu nữ này hồi báo chính mình thầm mến Nếu như thiếu nữ đối với hắn một mực hờ hứng mà nói Coi như thiếu nữ bây giờ thấy hắn đã trở thành một cái thượng tầng người tu luyện Tham mộ tư vinh yêu hắn Hắn cũng sẽ tiếp nhận thiếu nữ này Bởi vì cách này không chỉ là thầm mến, cũng là hắn mối tình đầu, đồng thời cũng là duy nhất yêu đương. Chỉ là thiếu nữ này làm qua một ít chuyện, một chút lợi dụng hắn thầm mến nàng chuyện này, làm một chút chuyện quá đáng. Này mới khiến hắn có như bây giờ phản ứng. Hiện tại, hắn mang theo tâm tình sảng khoái, đi tu luyện. Hắn trong đoạn thời gian này, vẫn luôn tại gấp bội tu luyện. Thậm chí nhiều hơn. Cái này không chỉ là bởi vì có thể mang đến cho hắn địa vị cùng vinh quang. Càng nhiều hay là bởi vì muốn nghe Khương Lão Sư mà nói. Hắn là Khương Lão Sư trung thực tín đồ. Mà hắn cũng không phải là nơi này duy nhất Khương Lão Sư tín đồ. Trong này tuyệt đại bộ phận đều là. Đây cũng là để toàn Lam Tinh đều có chút rung động sự tình. Bây giờ tại Long Chủ trong trận Pháp. Tuyệt đại bộ phận đều là Khương Lão Sư Tuần Sơn Tiểu Yêu. Bọn hắn đều là thật giống như điên gấp bội tu luyện. Có gấp bội cũng không phải thêm gấp bốn. Mà là gấp ba. Đối với cách này. Tất cả mọi người chỉ muốn nói ta dựa vào. Bọn này tử trạch. Thật sự là biến thái không sai. Đây cũng là tử trạch á. Trước kia là tử trạch trong nhà chơi game xem anime chơi một chút mô hình loại hình. Hiện tại biến thành tử trạch trong nhà tu luyện. Mà bọn này tử trạch còn có một cái diễn đàn. Bọn hắn sẽ ở diễn đàn giao lưu. Đồng thời còn có một cái video trang web. Tuyên bố các loại tử trạch văn hóa. Không chỉ là tu luyện. Vật gì khác bọn hắn yêu nguyên còn có đang chơi. Khương Lão Sư nói qua. Khổ nhàn kết hợp. Hứng thú có thể nhiều phương diện. Nhưng phải hiểu rõ hứng thú cùng nghề chính khác nhau. Tiểu bàn hai ngày nữa chuẩn bị đi quay chụp một cách video. Hắn muốn đóng vai một cách bài hoại. Cùng một cách chính nghĩa nhân vật tiến hành chiến đấu. Hiện tại đập cách này đều không cần tiến hành đặt hiểu cùng đạo cụ. Hóa cái trang trang phục thay đổi là được rồi. Yêu quái. Chạy đi đâu cứ như vậy. Một ngày này tựa hồ cứ như vậy đi qua. Đêm khuya sẽ đi qua. Một ngày mới sắp đến. Nhưng là. Vào đêm khuya ấy, thần phạt chi địa nguyên bản liền tồn tại cột sáng đột nhiên sáng lên. Đem thần phạt chi địa chiếu lên giống như ban ngày một dạng. Cách này cùng trước kia trình độ hoàn toàn khác biệt. Trước kia cái này quang trụ thật giống như mặt trăng quang mang. Mặc dù sáng, nhưng vẫn là ban đêm. Mà bây giờ lại cùng ánh nắng bắn thẳng đến một dạng. Chuyện gì xảy ra thần phạt chi địa bên trên tất cả mọi người bị gì tưởng này sở kinh đến. Mà những địa phương khác, tới gần thần phạt chi địa, cũng đều là một dạng bị ảnh hưởng đến. Bất quá cũng không có rõ ràng như vậy. Nhất là vài chỗ còn tại ban ngày, liền càng thêm sẽ không cảm giác được cái gì. Bọn hắn chỉ có thông qua tin tức phát sóng trực tiếp mới biết được. Nguyên lai like thần phạt chi địa xuất hiện gì tưởng. Chẳng lẽ Khương Lão Sư đã đến vị trí trung tâm không ít người trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh liền bị bọn hắn hủy bỏ. Bởi vì đây là không thể nào. Mới đi qua 8 tháng mà thôi. Từ long trụ di tích vị trí đến vị trí trung tâm. Làm sao có thể nhanh như vậy. Đây cũng không phải là lữ hành. Cũng không có bất kỳ phương tiện giao thông. Dọc theo con đường này thế nhưng là có các loại nguy hiểm. Có thể hay không sống sót đều không nhất định. Chớ đừng nói chi là nhanh chóng như vậy đến. Đây cũng là trận pháp vận hành quá trình bên trong một loại gì tưởng. Trận pháp này trước mắt đều đang vận hành bên trong. Ai biết có thể hay không xảy ra chuyện như vậy. Dù sao đến bây giờ đều không có người biết rõ ràng trận pháp này đến cùng là làm cái gì. Khương Tiểu Bạch cũng là không thể khẳng định. Bởi vì hắn đối với dạng này trận pháp cũng là lần thứ nhất gặp. Đồng thời. Cái này bộ phận trọng yếu nhất hắn cũng không có thấy. Lấy trước mắt hắn năng lực. Không có khả năng chống giống đi phỏng đoán đi ra. Bất quá. Đó là trước kia. Hiện tại mà nói. Vậy liền không nhất định. Bởi vì. Lúc này gì tưởng chính là hắn đưa tới. Hắn lúc này. Ngay tại trung tâm nhất long chỗ phía trên. Chuyện này rất nhanh liền được mọi người biết rõ. Bởi vì lúc này. Về tinh hình ảnh đã phát ra tới. Đã tìm được Khương Tiểu Bạch ở giữa long trụ di tích bên trong chứng cứ. Khương Tiểu Bạch cũng không có chuẩn bị giấu diêm Bị tìm tới cũng là rất bình thường. Đồng thời. Coi như không bị tìm tới. Hắn cũng sẽ đồng dạng sẽ thông cáo thiên hạ. Bởi vì. Hắn mở phát sóng trực tiếp. Mà lần này. Hắn phát sóng trực tiếp là cưỡng ép chiếm tất cả thiết bị hình ảnh Coi như ngươi không vào nhập hắn bình đài Cũng giống như vậy sẽ xuất hiện hắn phát sóng trực tiếp hình ảnh Đáng sợ nhất là Những cái kia quân sự bộ môn màn hình Cũng giống như vậy bị bị xâm chiếm Cách này khiến những người thống trị kia đều ở trong lòng dân lên vô hạn sợ hãi Nguyên lai cách này khương lão sư vậy mà đã có thể thần đến loại trình độ này Vậy mình một chút nhằm vào hắn kế hoạch. Không đều là bị hắn phát hiện. Hắn có thể hay không trả thù. Mọi người tốt. Đã lâu không gặp. Có phải hay không đều rất nhớ lão sư ta à. Bất quá bây giờ không có thời gian. Các bạn học. Nên nói tạm biệt thời điểm Khương Tiểu Bạch chào hỏi. Khẽ cười nói. Cái gì gặp lại Khương lão sư.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 Nạp Lan nắm An An tay trong lòng có chút không bỏ Nạp Lan hắn không thuộc về chúng ta thế giới này Một ngày này sớm muộn sẽ đến An An vỗ vỗ Nạp Lan tay Mặc dù có chút nói không rõ trong lòng mình cảm giác Đang nghe Khương Tiểu Bạch lời nói đằng sau Nạp Lan cùng An An rất tự nhiên liền nghĩ đến Khương Tiểu Bạch muốn rời đi Trước đó liền đã nói với các nàng Hắn tới đây chính là vì rời đi Hắn tin tưởng nơi này có truyền tống trận, mà bây giờ tình huống nhìn, cái kia long trụ trận pháp chính là một cái truyền tống trận. Hắn hẳn là từ giữa đó trận pháp kia rời đi. Ta biết, nhưng hắn ngay cả gặp lại đều không có nói với chúng ta, không cao hứng nạp lan vỉnh lên miệng nhỏ nói ra. Hắn không phải nói tạm biệt vừa mới. An An cười một cách nói, này làm sao có thể tính Nạp Lan tiếp tục vịnh lên miệng nhỏ, rất là không cao hứng. Nói không chừng, hắn chờ chút sẽ cùng ngươi nói tạm biệt. An An khẽ mỉm cười nói. Sao lại thế? Nạp Lan lắc đầu, nàng biết cơ hội này là xa vời. Kế tiếp, Khương Tiểu Bạc nói tiếp một câu. Sự tình có chút vượt quá Nạp Lan hai nữ ngoài ý liệu. Nhưng lại không phải là các nàng hy vọng như thế. Cùng các nàng nói tạm biệt. chỉ là chuyện này phát triển để các nàng có chút mơ hồ vọng. Đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người mộng. Các ngươi có phải hay không cảm thấy là ta và các ngươi nói tạm biệt Khương Tiểu Bạch lúc này cười một cái nói, chẳng lẽ không phải dĩ nhiên không phải. Ta là để cho các ngươi nói tạm biệt tại thần phạt chi địa các vị. Các ngươi có cái gì thân bằng hảo hữu không tại thần phạt chi địa. Nhanh gọi điện thoại đi. Đây là sau cùng nói chuyện Chửa chút di ngôn đi Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói Cái gì có ý tứ gì di ngôn chẳng lẽ nói Trận pháp này là tự hủy chương trình hay sao không phải đâu Khương Lão Sư Ngươi làm sao bấy chúng ta như vậy á? Khẳng định không phải tự hủy trận pháp Nhất định là truyền tống trận Chúng ta chuẩn bị kỹ càng xuyên Việt rồi Bày xuyên đúng vậy Chính là như vậy Chúng ta muốn bắt đầu bày xuyên lúc có người đưa ra cách này thời điểm Lòng của mọi người tình lập tức thay đổi tốt hơn Không sai Có thể là chuyện tống trận Cùng một chỗ xuyên qua a Cùng chết Cũng là khả năng cùng một chỗ xuyên qua Cách này không có sai Cách này lập tức để lúc đầu tâm tình biến người tốt Tâm tình chuyển tiếp đột ngột Không sợ bi quan nói Coi như lão tử thấy tiểu thuyết nhiều Cũng không có nhìn qua mang theo toàn bộ đại lục xuyên qua đó là ngươi ghém kiến thức. Lúc này, Khương Tiểu Bạch có chút nhảy lên lông mày. Nói ra, các ngươi có thể hay không nhanh lên gọi điện thoại. Đến lúc nào rồi? Còn ở nơi này trò chuyện một chút nói nhảm. Chờ chút phát sinh cái gì các ngươi ngay lập tức sẽ biết đến. Có cái gì tốt thảo luận. Trọng yếu nhất chính là bọn ngươi yếu đảo tạm biệt. Lưu lại các ngươi ở cái thế giới này cuối cùng di ngôn Đừng đến lúc đó hối hận Đến lúc đó hối hận rồi có người nghe được câu này đằng sau Tựa hồ minh bạch cái gì Cho nên bọn họ trong lòng tảng đá lớn cũng bỏ đi Đi gọi điện thoại Nếu có cần Mà bọn hắn là sẽ không đi cho mọi người nói rõ cái gì Dù sao cái này chỉ là suy đoán Đồng thời Kết quả là không phải Đều không có ý nghĩa gì. Đúng vậy, vậy cũng không cần đi nói. Mà không phải mà nói, vậy thì càng không cần đi nói. Thế là, điện thoại từng cách đang đánh. sinh ly tử biệt lời nói từng câu ở trên diễn. Lúc này, còn có không ít không biết nên khóc hay cười kinh điển trích lời xuất hiện. Trở thành hậu thế kinh điển. Đương nhiên, cũng không ít người đều tại oán trách phương Tiểu Bạch. Nhất là những cái kia không biết tình huống tại cũ đại lục người nhà Tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu Bởi vì trận pháp đã bắt đầu khởi động Trận pháp tiến độ là sẽ không bởi vì ý của mọi người nguyện mà đình chỉ Tại trận pháp bao phủ phía dưới Toàn bộ thần phạt chi địa đều xuất hiện phù văn thần bí Cái kia to lớn đến để cho người ta nhìn mà than thở phù văn Hiện tại xuất hiện ánh sáng Hơn nữa là càng ngày càng sáng. Giờ này khắc này. Thần phạt chi địa bên trên yêu thú đều tại run lẩy bẩy. Nằm sấp trên mặt đất. Bọn chúng không chỉ là sợ hãi gì tượng này. Càng là cảm giác được một loại để bọn chúng sợ hãi khí thế. Khí thế kia đồng thời cũng làm cho bọn chúng cảm thấy kính sợ. Ngao một tiếng giống như long ngâm tiếng gạo từ thần phạt chi địa bên trên vang lên. Cái kia tựa như là từ mặt đất dâng lên cảm giác mười phần kỳ lạ. Đồng thời vô luận ở nơi nào, chỉ cần thân ở thần phạt chi địa, đều có thể nghe được thanh âm này. Rồng từ mặt đất bay lên, từ long trụ di tích mặt đất dâng lên, từ long trụ phía trên thuận thế mà lên, bay về phía bầu trời. Thất Long tụ hợp ở giữa, ở giữa long trụ phía trên xoay quanh Hình ảnh kia muốn bao nhiêu huyền huyến liền có bấy nhiêu huyền huyến. Tiếp theo. Trung tâm long chủ phía trên dâng lên một vệt ánh sáng. Thất long tại vòng vo vài vòng đằng sau. Liền chui vào tia sáng kia bên trong. Sau đó biến hóa ra một đầu càng lớn rồng thần. Các bạn học. Nhanh lên cầu nguyện đi. Lão sư ta đều đem rồng thần triệu hoán đi ra khương tiểu bạch tại đám người này khẩn trương rung đồng thời điểm. Đột nhiên nói một câu. Để hình ảnh này trở nên có điểm quái gì triệu hoán rồng thần vậy ta nguyện vọng là cái gì đây ta muốn một đầu nữ hài tử đồ lót. Tốt a ngươi thắng cái này vĩ đại nguyện vọng tặng cho ngươi hô. rồng thần một cái hơi thở. Trận pháp trở nên càng sáng hơn. Quang mang chướng mắt đến làm cho tất cả mọi người trước mắt đều là một vùng ánh sáng. Mắt mở không ra. Mà ở bên ngoài dùng vệ tinh nhìn người. Bị tia sáng này chiếu giỏi Không nhìn thấy tình huống bên trong Còn tốt Cái này ánh sáng tiếp tục không được bao lâu Rất nhanh Cái này ánh sáng liền biến mất Lam tinh phía trên tất cả mọi người Ngoại trừ thần phạt chi địa bên trên người Đều lập tức nhìn về phía vệ tinh hình ảnh Lần đầu tiên Bọn hắn nhìn thấy thần phạt chi địa yêu nguyên còn tại Còn tốt Vẫn còn đồng thời giống như cũng không có cái gì biến hóa không có biến hóa trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem rõ ràng thần phạt chi địa là vẫn còn long trụ cũng tại nhưng người không thấy lúc này mọi người đã phát hiện thần phạt chi địa bên trên người đều biến mất mà ngoại trừ người biến mất bên ngoài thần phạt chi địa hay là một dạng phía trên yêu thú cũng tại công trình cũng tại còn có một chút Đó chính là long chủ di tích tựa hồ không tái phát ra quang trụ phảng phất ngủ say đồng dạng Chẳng lẽ nói Trận pháp này khởi động đằng sau Cần thời gian nhất định đến khôi phục không ít người đều suy đoán nói Mà cái suy đoán này ở phía sau đến cũng được chứng thực Đích thật là dạng này Chỉ là thời gian này hơi dài Mà những người kia đâu cái này không trọng yếu a Bọn hắn có lẽ đều đã chết đi dù sao di ngôn cũng lưu lại khổ khổ tốt à điều rất trọng yếu này thần phạt chi địa bên trên người thế nhưng là lam tinh bên trên mạnh nhất một nhóm người bọn hắn đi đằng sau sẽ để cho lam tinh tiến độ tu luyện lập tức trở về rơi một đoạn lớn bất quá bởi vì thần phạt chi địa vẫn còn cách này đuổi trở về cũng chỉ là vấn đề thời gian hiện tại hay là vấn đề kia thần phạt chi địa bên trên người cuối cùng đều làm sao vậy chết rồi không giống như là cái kia cảm giác không giống như là muốn bản thân hủy diệt đồng thời người ta cũng không có lý do làm nhàm chán như vậy sự tình hoa này phí đại giới cũng quá lớn căn bản cũng không cần lớn như vậy trận pháp phổ thông một cái trận pháp cũng có thể làm cho bọn hắn đã chết rất triệt để hiện tại còn lại khả năng cũng chỉ có một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 Cùng Lam Tinh không có khác biệt hoàn cảnh, nhưng nồng đến để cho người ta có ngạc thở cảm giác thiên địa nguyên khí, để tiểu bàn minh bạch, nguyên lai mình đây không phải tại Lam Tinh. Lúc này, hắn hiểu được chính mình xuyên việt rồi. Lúc này, hắn chỉ muốn nói một câu thật là đúng dịp a. Các ngươi cũng xuyên qua, tiểu bàn nhìn xem bên cạnh đồng đội, đó là hắn thất tinh chiến trận một tốt cơ hữu. Không Là đồng đội, đồng thời còn không chỉ một cái Nói nhảm, mọi người là cùng một chỗ xuyên qua Mọi người vừa mới vị trí không có biến hóa Những người khác vị trí cũng không có biến hóa Nhìn, cái này xuyên qua là có quy luật Không phải vô tự ngẫu nhiên Ta còn lo lắng nói như vậy Mọi người có thể hay không bị tách ra Đồng đội giáp nói ra Tách ra liền tách ra Chẳng lẽ ngươi còn không nỡ ta hay sao bên cạnh đồng đội ấp nói ra. Chỉ đùa một chút hòa hoãn một chút chính mình nội tâm khẩn trương cảm giác. lăn đồng đội giáp tức giận nói ra. Tất cả mọi người đừng làm rộn. Nhìn xem nơi này là địa phương nào. Ta trước đó còn lo lắng sẽ sẽ không ở trong một mảnh đồng hoang. Sợ không có thích ứng. liền bị thế giới khác quái thú ăn. Bây giờ nhìn lại không cần lo lắng. phía trước có một cái chấn nhỏ đồng đội đinh lên tiếng ngươi xác định đây là tiểu trấn tiểu trấn này thật nhiều kiến trúc đều nổi giữa không trung chẳng lẽ không nên nói là tiên gia tiểu trấn sao đồng đội giáp hỏi tiên gia tiểu trấn cũng không phải là tiểu trấn a đồng đội đinh tức giận nói ra mặc dù trước mặt cái trấn nhỏ kia hoàn toàn chính xác thần kỳ nhưng cũng là tiểu trấn a tiểu bàn ngươi đang làm gì đồng đội giáp hỏi lúc này Tiểu Bàn cầm điện thoại đang động đến động đi. Tư thế kia thật giống như tại tự chụp. Đều lúc này, ngươi còn có cái tâm tình này tự chụp ta đang đánh điện thoại. Thử một chút có hay không tín hiệu, Tiểu Bàn trực tiếp trả lời. Các đồng đội trầm mặt. Ta dựa vào là a, xem trước một chút có hay không tín hiệu. Nói không chừng còn có thể gọi điện thoại cái gì. Nhưng cái này hy vọng là xa vời. Ai cũng biết Xuyên qua làm sao còn có thể sử dụng điện thoại Cách này lại không phải tiểu thuyết Kết quả Mọi người phát hiện Quả nhiên là không sai Cú điện thoại này đều là phế Còn tốt Những này điện thoại đều là năng lượng mặt trời Có thể một mực dùng Mặc dù không có tín hiệu Nhưng có thể lẫn nhau đối với dạng Đồng thời còn có thể sử dụng những chức năng khác Nói không chừng cách này còn có thể trở thành sau khi xuyên Việt kim thủ chỉ Tốt a Cách này kim thủ chỉ hơi nhiều Cơ hồ là người người có phần Đồng thời Mọi người còn mẹ nó đều đã nghĩ đến cùng một chỗ Đều chuẩn bị dùng di động đến làm một phen đại sự Ngay tại mọi người đối với tương lai ước mơ thời điểm Từ tiểu trấn chỗ bay tới mấy đảo bóng dáng Tốc độ kia có chút quá nhanh Đương nhiên phát hiện thời điểm Bóng sáng đã đến Có ít người thậm chí đều không có phát hiện liền đã nhìn thấy bóng sáng Khi bóng sáng ngừng thời điểm Lộ ra nó bộ mặt thật Lại là ba người Hai nam một nữ tổ hợp Nam đẹp trai đến để cho người ta muốn đánh hắn mặt Nhi nữ chính là đẹp đến muốn sờ mặt nàng Vì cái gì sờ chính là nghiên cứu một chút Vì cái gì người ta có thể dáng dấp đẹp mắt như vậy Mà ta dáng dấp dạng này cha mẹ không yêu Mà hai nam một nữ này mặc mười phần cổ kính phục sức Trên thân còn để lộ ra một loại rất là phiêu miêu tiên khí Để cho người ta cảm thấy Bọn hắn hẳn là tiên gia tử đệ Các ngươi là tới từ nơi nào được rồi Cách này không trọng yếu Các ngươi nhìn đều tốt yếu Không biết có bao nhiêu có thể thông qua khảo thí Tiến vào chúng ta tử hà phái Bất quá coi như không vào nhập cũng không quan trọng. Chúng ta sẽ ở phủ cận an bài cho các ngươi một chỗ. Để cho các ngươi thành lập thôn trang. Về sau con cây của các ngươi có thể tạo chi tài mà nói. Tại 15 tuổi thời điểm. Đều có thể tham gia tử hà phái nhập môn thí luyện. Nữ hài kia mở miệng nói. Mà nàng mới mở miệng. Trong nháy mắt liền bắt làm tù binh ở đây nam tử tâm. Thanh âm này thật sự là quá êm tai, liền tốt sống như thần khúc, để cho người ta nghe hoài không chán. Giờ phút này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nữ hài kia. Nam cũng không cần nói, nữ cũng sống như vậy, bởi vì không hiểu rõ nữ hài này đến cùng nói cái gì. Tử hà phái là cái gì sư muội? Nhìn bọn hắn có chút mờ mịt. Chúng ta có phải hay không hẳn là nói rõ với bọn họ một chút tình huống? Không phải vậy bọn hắn có thể sẽ không biết là chuyện gì xảy ra Hai nam nói ra Anh Hai nam Không quan trọng là cách nào Dù sao chính là hai người bọn họ bên trong một cách nói À Cũng thế Xem ra các ngươi là không biết là chuyện gì xảy ra Vậy ta liền đến nói rõ một chút Các ngươi là thông qua chuyện tống trận tới đây Mặc dù ta không biết các ngươi là nơi nào tới Bởi vì chúng ta nơi này truyền tống tới địa phương cũng không chỉ có một. Muốn so các ngươi tưởng tượng đều sẽ nhiều một chút. Nữ hải kia nói ra. Ta cũng không muốn biết các ngươi là từ đâu tới. Cũng mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không. Dù sao các ngươi muốn tại chúng ta tử hà phái 10 năm. Vô luận là làm đệ tử cũng tốt. Làm thôn dân cũng tốt. Bởi vì các ngươi đều là chúng ta nuôi nhốt ở cách nào đó hạ giới tài nguyên. Đừng cảm thấy chúng ta nói như vậy rất quá đáng. Đây là sự thật. Các ngươi chính là chúng ta nuôi dưỡng ở hạ giới tài nguyên. Nữ hài rất nhanh liền giải thích nguyên nhân này. Nguyên lai lam tinh người. Đều là tử hà phái cùng mặt khác bảy môn phái đưa lên tại lam tinh hạt giống. Thành thuộc đằng sau. Liền sẽ thu hoạch một nhóm. Mà đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tại cực kỳ lâu trước kia. liền đã cắt qua một lần thu hoạch, Cái này nghe để cho người ta rất là bi phẫn. Nhưng lúc này, mọi người cũng không có tâm tình đi quan tâm cái này. Mọi người chỉ biết là một việc. Đó chính là cái này tử hà phái hẳn là rất cường đại. Bởi vì trong ba người này bất kỳ một cách nào, đều có thể nhìn ép toàn trường. Nếu như không phải như thế nói, bọn hắn đã sớm tiến lên đánh cái kia hai người nam. Mặc dù lời này là nữ hải nói Nhưng hai cách này nam khó từ tội lỗi Chính là lỗi của bọn hắn Lúc này Đám người cũng minh bạch một cách long chủ di tích chính là một môn phái Tử hà phái chính là cái này long chủ cứ điểm Khó trách vừa mới bày xuyên qua thời điểm Mọi người hình như đều cùng một chỗ Đó là bởi vì cái quần thể này truyền tống Sẽ đem một cách di tích người tập trung truyền tống đến một chỗ Mà bây giờ mọi người cũng minh bạch. Vì cái gì tàng thư lâu sẽ có khác biệt. Hẳn là mỗi cái môn phái trọng điểm không giống với. Bọn hắn là muốn bồi dưỡng mình môn phái người. Đương nhiên sẽ đem thích hợp bản thân môn phái cho mình trong di tích tàng thư lâu. Cùng tử hà phái ngang cấp bảy môn phái danh tự có một cái đặc điểm. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Mỗi cái môn phái một chữ. Giống như là lam linh môn các loại. Bảy môn phái ai cũng có sở trường riêng Cũng không thể nói ai yếu ai mạnh Đương nhiên Đó là nói trước kia Hiện tại mà nói Cũng sớm đã trở nên không giống với lúc trước Cái này bảy môn phái xuất hiện rõ ràng phân chia mạnh yếu Thậm chí còn có cách môn phái đều đã đảo bế Mà trước kia ở giữa mạnh nhất Đó là đại biểu màu trắng bạc đế thành bạc đế thành là một cách tỏa thành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 Khương Tiểu Bạc nhìn một chút trước mắt cửa, sau đó nhìn một chút tình huống xung quanh có chút không làm rõ ràng được tình huống. Cái cửa này là cổng truyền tống. Hắn có thể khẳng định. Bởi vì hắn đã từng thấy qua. Đều đã dùng qua. Chỉ là lần trước ra một chút ngoài ý muốn. Không có đến một đầu khác. Không nghĩ tới lần này truyền tống mục đích. Vậy mà cũng là dạng này cửa. Đúng vậy. Cái này phía sau hắn chính là một cái cổng truyền tống. Là cùng cái kia khắp nơi đều là cửa không gian một dạng cổng truyền tống. Cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao, hắn cảm thấy truyền tống trần hẳn là kết nối cũng là truyền tống trận Không phải là dạng này cổng truyền tống. Lại nói, vì cái gì hiện tại chỉ có một mình hắn. Những người khác đâu chẳng lẽ nói mỗi cái di tích truyền tống địa phương cũng không giống nhau. Nếu nói như vậy Cái kia ngược lại là chỉ có ta một người Cũng không tính kỳ quái Lại đi ra một người Thiếu niên Ngươi là từ đâu tới a? Tốt a, Kỳ thật không phải chỉ có Khương Tiểu Bạch một người Là có những người khác Nhưng những người này đều không phải là đến từ Lam Tinh Mà là cái chấn nhỏ này cư dân Đúng vậy Tiểu trấn cư dân cổng truyền tống này liền đứng ở trong tiểu trấn, hơn nữa còn là một cách địa phương mười phần náo nhiệt. Khương Tiểu Bạch vừa ra tới, liền đã bị người phát hiện, nhưng quan tâm hắn người cũng không phải rất nhiều. thật giống như nhìn một kiện chuyện rất bình thường đồng dạng. giờ này khắc này, hắn chính là một người bình thường người đi đường, không sai, cũng cảm giác giống như là nhìn một cách bình thường người đi đường một dạng. Cái này có chút không đúng lắm Nói thế nào chính mình cũng là từ trong truyền tống môn mặt đi ra Làm sao lại không có người để ý đâu Cái này muốn tìm cá nhân đi hỏi một chút Bất quá Lúc này hay là xem trước một chút có hay không Sau khi xuyên Việt di chứng Nhìn xem có phải hay không thiếu đi cái gì Chờ chút A sở đâu Khương Tiểu Bạch lúc này phát hiện A sở cũng không có tài bên cạnh mình Cũng không có cùng nó kết nối tín hiệu Nói như vậy A sở cũng không có cùng một chỗ xuyên qua tới không phải đâu A sở ngươi làm sao như thế đáng thương Trước đó một lần kia vỡ nát qua Lần này dứt khoát ngay cả mảnh vỡ cũng không có Bất quá không có việc gì Chỉ cần có chủ nhân ta tại Ngươi hay là sẽ lại xuất hiện Tiểu đỉnh Còn tại đồ vật bên trong Lần này cũng không có hư hao. Thật sự là quá tốt vậy bây giờ liền muốn làm rõ ràng tình hình trước mắt. Đến cùng ta là xuyên qua đến địa phương nào. Còn có những người khác đâu thiếu niên. Thiếu niên. Đừng phát ngây người lúc này. Trước đó lên tiếng người tiếp tục gọi Khương Tiểu Mạch. Đây là một cách đại thúc. Người mặt đoạn đả. Lộ ra hắn cường trắng cánh tay. Mà từ hắn hiển lộ khí thế đến xem. Hẳn là không kém gì nam mộ dung tồn tại Chỉ là Từ hắn tình huống đến xem Hẳn là một người bình thường Nếu như là thật là lời như vậy Vậy không phải nói rõ nơi này một người bình thường Đều muốn so lam tinh đỉnh tiêm cao thủ mạnh Hy vọng hắn chỉ là một cách bề ngoài giống người bình thường cao thủ Liền xem như một cách bình thường cao thủ cũng được Dù gì là một cách góp đủ xấu cao thủ cũng được Dạng này sẽ để cho Lam Tinh người dễ chịu một chút Ăn Là Lam Tinh người dễ chịu một chút Mà Khương Tiểu Bạch liền không có cảm giác như vậy Ngươi mạnh liền để ngươi mạnh Hắn nhưng không có cái gì tập thể vinh dự cảm giác Ngươi đang gọi ta sao Khương Tiểu Bạch hỏi U Vinh Quy Quy Mơ Chính là đang gọi ngươi Cho ta xem một chút trên người ngươi có cái gì đặc biệt đồ vật Nếu để cho ta hài lòng mà nói Ta xảy ra giá cao thu mua Đại thúc khẽ cười nói Ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ có thứ đặc biệt gì Còn có Vì cái gì mọi người nhìn thấy ta từ cái này cổng truyền tống bên trong đi ra Đều giống như quen thuộc một dạng Khương Tiểu Bạch có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm phá <cười> ha Ngươi quả nhiên có thể như vậy hỏi Ngươi có lẽ tại chỗ của ngươi là rất cường đại tồn tại Nhưng ở chỗ này Ngươi bất quá là một người đi đường Ngươi chẳng qua là từ chỗ của ngươi thông qua cổng truyền tống lại tới đây mà thôi Cùng người khác đi đường tới cũng không có gì khác biệt Chỉ là công cụ có chút khác biệt Lại nói Cổng truyền tống cũng là chúng ta chủ yếu giao thông phương thức Đại thúc kia vừa cười vừa nói Khương Tiểu Bạc trầm mặt Từ nơi này đại thúc trong giọng nói Khương Tiểu Bạc biết được hai chuyện Từ nơi này tổng truyền tống đi ra rất nhiều người Không chỉ hắn một cái Nhưng không nhất định là cùng hắn đến từ cùng một nơi Chuyện thứ hai chính là Người ta nơi này tổng truyền tống tựa hồ rất phổ biến Cũng liền khó trách người ta đối với mình Từ tổng truyền tống bên trong đi ra cũng không cảm thấy kỳ quái Mà vì cái gì ta sẽ hỏi ngươi có cái gì đặc biệt đồ vật? Đó là bởi vì tổng truyền tống này vẫn có chút đặc thù. Cổng truyền tống này là liên tiếp lấy những thế giới khác. Chắc chắn sẽ có chút mới lạ đồ chơi. Thu một chút tới. Hay là rất dễ dàng bán đi một tốt giá tiền đến. Thế nào? Ngươi có hay không đại thúc tiếp tục nói? Cũng hỏi thăm. Vốn là có, nhưng giống như không có cùng một chỗ xuyên qua. Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra Kỳ thật coi như xuyên qua Hắn cũng giống như nhau không cho Cũng còn không có biết rõ ràng thế giới này là cái gì thế giới Sao có thể tùy ý bán mình thứ ở trên thân Có nhiều thứ Có giá trị chính là có giá trị Sẽ không bởi vì thả trên người mình liền đã mất đi giá trị Hiện tại cho người nói Nói không chừng sẽ bị người đè giá Mà về phần không có giá trị Cái kia người khác cũng sẽ không muốn. a, ngươi cũng không nên lừa gạt đại thúc ta. Đại thúc ta đi qua cầu, so ngươi đi đường còn nhiều hơn. Đại thúc nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Muốn từ Khương Tiểu Bạch trên mặt nhìn ra một ít chuyện. Một chiêu này là rất hữu dụng. Lại nhỏ bé biểu lộ. Hắn đều có thể thấy rõ. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện Khương Tiểu Bạch biểu tình biến hóa. Nhưng vấn đề là. Sự biến hóa này thực sự nhiều lắm Hắn phát hiện chính mình nhìn không ra Lúc này Khương Tiểu Bạch là nhìn xem phủ cận kiến trúc đang phát ra các loại sợ hãi thán phục Thật giống như nông dân vào thành một dạng Tốt a, Tại Đại Thúc trong mắt Hắn chính là nông dân Đại Thúc nhíu nhíu mày Cảm thấy mình hay là suy nghĩ nhiều Cái này thế giới bên dưới tới nhà quê Nơi nào sẽ có đồ vật tốt gì Được rồi Cũng không làm khó hắn Ai bảo chính mình thế nhưng là một người tốt Đại Thúc Ngươi muốn đi à Ngươi còn không có nói cho ta biết Nơi này là địa phương nào Khương Tiểu Bạc gọi lại chuẩn bị muốn đi Đại Thúc Cùng hỏi người khác Còn không bằng hỏi cách này Đại Thúc Nơi này là Hồng Tô Trấn Đại Thúc kia nói ra Hồng Tô Trấn Khương Tiểu Bạc nghi ngờ nói, danh tự này nghe làm sao cảm giác như thế quái đâu. Đúng vậy. Hồng Tô Trấn. Đừng hỏi ta vì cái gì gọi cái tên này. Ngươi đi về phía trước. Nơi đó có cái quảng trường. Bên cạnh có cái công gia thư quán. Bên trong có bổn chấn chấn trí. Ngươi còn có cái gì vấn đề. Đều có thể tại trên này nhìn thấy. Đừng đến hỏi ta. ta biết được đều không có huyền kia trấn trí nhiều, còn có bên trong có một lão đầu. Hắn là chúng ta trấn bách sự thông. đại thúc kia phất phất tay, một bộ đuổi khương tiểu Bạch rời đi bộ dáng. tạ ơn đại thúc, vậy ta liền cáo từ. khương tiểu mạch phất phất tay. sau đó đi hướng cái kia công ra thư quán. mà tại hắn còn không có tiến vào thư quán thời điểm. nhìn thấy trên quảng trường đứng thẳng hai tòa do tượng.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 Mà là một trái một phải đứng ở đó Cái này hai tòa pho tượng là hai nữ tử Nữ tử mười phần Mỹ lệ Lúc này có người vừa vặn cùng người khác đang nói tới cái này hai tòa pho tượng sự tình Các nàng là chúng ta hồng tô chấn kiêu ngạo Các nàng là từ chúng ta nơi này đi ra Chẳng ai ngờ rằng các nàng từ nơi này sau khi đi ra ngoài Sẽ trở thành nữ đế N y, E B nữ y e b ngươi về sau trưởng thành cũng muốn học các nàng u v q q mơ mù mù ta sau khi lớn lên cũng sẽ trở thành các nàng một dạng nữ đế phá hạ đừng có nằm mộng ngươi cho rằng nữ đế là cải trắng a thiên hạ ngũ đế nữ đế cũng chỉ có hai người bọn họ ba ba tốt xấu không sai cái này hai tòa pho tượng là nữ đế pho tượng. Hai cách này nữ đế đều là từ nơi này hồng tô chấn đi ra. Là cách này hồng tô chấn kiêu ngạo. Bằng không thì cũng không có địa phương nào. Xét lập hai cách nữ đế pho tượng. Hoặc là ngũ đế đều sẽ dựng lên. Hoặc là cũng sẽ lập một cái. Đế, võ đế vậy. Thiên hạ này chia làm năm cách khu vực. Mỗi cách khu vực một cách võ đế. Mà võ đế tên như ý nghĩa Chính là xem ai thực lực mạnh Người đó liền có thể trở thành võ đế Đúng vậy Chính là đơn giản như vậy dứt khoát Không có mặt khác bất kỳ quy tắc Chỉ cần dùng võ lực đánh bại võ đế Vậy liền có thể lấy mà thay vào Trừ phi là loại kia tàn bạo bất nhân người Thiên hạ này quy tắc chính là đơn giản như vậy Mà ngay cả võ đế đều là như thế Phía dưới kia càng không cần phải nói. Từ quốc vương đến thành chủ. Đến trường Trấn Cùng thôn trưởng Đều có thể dùng vũ lực khiêu chiến. Đạt được những vị trí này đằng sau. Ngươi liền có thể áp dụng vị trí này bên trên quyền lợi. Tỷ như nói cái biến thu thuế tỷ lệ. Lại tỷ như nói chế định luật pháp của mình pháp quy. Đây đều là mọi người muốn đoạt được vị trí này lý do. Mà dạng này quy tắc. Cũng kích thích thiên hạ này võ đạo Để cho người ta minh bạch Có thực lực liền có quyền lợi Liền có hết thầy Bất quá Khiêu chiến cũng là có quy tắc Không thể vượt cấp khiêu chiến Nếu như ngươi là một cách bình dân Vậy liền từ thôn trưởng bắt đầu khiêu chiến Đúng vậy Bình dân người trong thiên hạ này phân cửa phẩm Cùng loại cửa phẩm trong chính chế Nhưng khác biệt chính là Thiên hạ này xem trọng là cá nhân võ lực. Gia tộc thế lực chỉ là chiếm trong đó một phần nhỏ. Bất quá. Cũng là có ảnh hưởng. Phẩm cấp cao người. Là có một ít đặc quyền. Căn cứ phẩm cấp. Có thể khiêu chiến tương ứng vị trí. Bất quá cao nhất chỉ có thể đến thành chủ. Đồng thời. Thành chủ hay là có quyền lực cự tuyệt khiêu chiến. Trừ phi khiêu chiến thành chủ trên mặt đất năm cái trưởng trấn Cũng bảo trì toàn thắng Nói như vậy Thành chủ không cách nào cự tuyệt Thành chủ trốn đi làm sao bây giờ đây là không biết Bởi vì là lấy võ vi tôn Thành chủ cũng giống như vậy muốn đi ra ngoài lịch luyện Chỉ cần thành chủ một năm không có tin tức Vậy liền sẽ bị hủy bỏ Mà ba năm không trở về thành Cách kia coi như có tin tức Cũng giống như vậy sẽ bị hủy bỏ Đương nhiên Thành chủ trên cơ bản cũng không có tác dụng gì. Quản lý người vĩnh viễn là phó. Thôn trưởng đều là có phó thôn trưởng người quản lý. Húng chi thành chủ. Nói tóm lại. Nơi này chính là như thế một cách võ lực vi tôn thiên hạ. Bởi vậy. Đế hoàng không có nghĩa là bọn hắn cỡ nào có thể quản lý thiên hạ. Mà là đại biểu cho bọn hắn võ lực cường đại đến mức nào. Nói cách khác. Trước mắt hai cái này do tượng nguyên hình Võ lực giá trị đã đột phá chân trời Nhưng Cái này sao có thể ạ Ca cũng còn không có dạng này võ lực giá trị Các ngươi làm sao lại mạnh như vậy đâu lúc trước thời điểm Các ngươi rõ ràng không có ta mạnh a Coi như ta là lại trùng tu một lần Nhưng cũng không thể yếu sau nhiều như vậy a Từ nơi này người bình thường đến xem Thực lực này trình độ so trước kia cao hơn ra một cách ngày qua. Coi như các ngươi lúc trước đột phá chân trời. Cũng chính là cách này trời tầng dưới chót A. Trong lúc này nhất định chuyện gì xảy ra xin hỏi. Hai nữ nhân này kêu cái gì Khương Tiểu Bạc hơi nghi hoặc một chút hỏi bên cạnh một người. Mà người này đang nghe Khương Tiểu Bạc lời nói đằng sau. Vốn đang treo nụ cười mặt. Lập tức liền trở nên phẫn nộ. Lớn mật. Ngươi cũng dám gọi chúng ta nữ đế đại nhân nữ nhân người kia nhìn hầm hầm Khương Tiểu Bạch. Chẳng lẽ các nàng không phải nữ nhân Khương Tiểu Bạch vô tình hỏi. Vừa mới là có chút nói sai. Không nên như vậy gọi. Nhưng hắn cũng là quen thuộc. Dù sao hai nữ nhân này hắn là nhận biết. Tự nhiên là không có để ý như vậy. Bất quá cho dù là như vậy cũng tốt, lão tử cũng là sẽ không nhận lầm. Người kia bị khương tiểu bạc lời này cho đang hỏi Làm như thế nào trả lời đâu nói không phải Rất rõ ràng đúng vậy a Nhưng nếu như nói đúng vậy Cái kia trước đó chính mình tức giận chỉ trích chẳng phải trở nên buồn cười Thế là hắn dùng một loại trăm thử không sai đáp lại Hừ ha ha vì lão huyên này Đừng như vậy tức giận Ta chính là muốn hỏi một chút Các nàng tên gọi là gì ta cảm thấy các nàng tựa như là người ta quen biết Nhưng cảm giác lại không quá khả năng Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Hiện tại là hắn muốn hỏi vấn đề Đương nhiên muốn thuận người khác Ngươi không xứng biết tên của các nàng Hừ người kia vung tay mà đi Lưu lại Khương Tiểu Bạch có chút bị hóa đá cảm giác Ta đi Bản đại vương đều như vậy hạ thấp tư thái nói chuyện cùng ngươi Ngươi hẳn là quỳ xuống đến đội ơn mới đúng. Lại còn cho bản vương sắc mặt nhìn. Quả thực là đại nghịch bất đạo a được rồi. Bản vương niệm tình ngươi vô tri Buông tha ngươi một ngựa tiểu muội muội. Nói cho ca ca. Hai cách này trên pho tượng A-di đều gọi cái gì. Khương tiểu bạc đến bên cạnh. Tìm một cách ngay tại đá quả cầu tiểu nữ hài hỏi. Mà hắn câu nói này cha hỏi. nếu như bị cái kia hai cái a di biết, vài phút liền để hắn biết cái gì gọi là họ từ miệng mà ra. a di a, ngươi nói nữ đế đại nhân. các nàng là việt sơ tình đại nhân cùng thiên bất hoán đại nhân tiểu nữ hài nhìn một chút thương tiểu bạch, tựa hồ có chút phòng bị, lui về phía sau một chút xíu. ta dựa vào thật là các nàng, không có khả năng các nàng rất yếu đó a, so ta còn yếu đó a. Khương Tiểu Bạch hoàn toàn tin tức này làm cho hôn mê Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy á? Coi như mình đã chậm hai năm Cũng không thể lại dạng này à Chẳng lẽ nói Nơi này tốc độ phát triển có thể bay một dạng nhanh ngươi lại đang nhục nhã nữ đế Đoàn người mau tới Gia hỏa này năm lần bảy lượt làm nhục chúng ta nữ đế đại nhân Bắt hắn chỉ tội trước đó người kia lại xuất hiện Hắn tựa hồ cũng đang chăm chú Khương Tiểu Bạch. Bây giờ nghe Khương Tiểu Bạch lời nói đằng sau. liền lập tức sống lên. Thế là. Toàn bộ quảng trường người đều tức giận nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Đã có người xông lại. Ta dựa vào Khương Tiểu Bạch xoay người chạy. Chuyện này hắn không cách nào đi giải thích. Bởi vì hắn chính mình cũng không hiểu. Nói cho người khác biết ta là các ngươi nữ đế tiện nghi để để hóa hảo cơ hữu. Bọn hắn có tin hay không đáp án là phủ định Đồng thời bọn hắn sẽ còn tới đánh chết ngươi cách này bị đặt sinh sự người Mà bây giờ Khương Tiểu Bạch cũng nhất định phải chạy Bởi vì hắn thực lực hiện tại không đủ những người này đánh Mặc kệ chuyện này đúng hay là sai Trốn là không sai Không phải vậy không công bị đánh một trận sẽ không tốt Còn có Hắn muốn ngửa mặt lên trời thở dài